14. Cứu sốc thấu cảm Lợi ích Chuyển dịch một người từ chỗ cự tuyệt sang tự nguyện thực hiện chỉ nhờ một động thái duy nhất biến đổi những động lực của mối quan hệ. Cơn giận lôi đình còn tàn phá tàn hoang hơn cả ghiêm đau nhà ngữ Ấn Độ. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi thấy quá mệt mỏi với việc lắng nghe những đồng nghiệp, các cặp đôi hay các thành viên gia đình cứ luôn cự tuyệt lắng nghe lẫn nhau. Tôi ghét những cuộc chiến kiểu, anh ta thế này, cô ta thế nọ. Tôi ghét những cuộc chơi vô ích, ai cũng trắng tay. Trong những cuộc tranh luận ấu trĩ như thế này, thứ tốt đẹp nhất mà tôi có được chỉ là vài khắc đình chiến ngắn ngủi. Còn đa phần thời gian, tôi cảm giác như mình chỉ đặt một miếng băng tạm thời lên trên miệng vết thương nứt toát và rỉ máu. Tôi đặt tên cho thủ phạm trong những tình huống này là những kẻ đổ lỗi ngu xuẩn. Đó là những người coi giao tiếp như một trò thể thao máu me, đào tòa bú lớn, không ngờ nghĩ về những thiếu sót của kẻ khác mà không hề bỏ ra lấy một giây suy nghĩ xem liệu người bị công kích cảm thấy ra sao. Bớt lúc nào cũng để các dự án vượt quá thời gian chúng tôi dự tính, và anh ta không bao giờ thèm nghe những đề xuất của tôi vì anh ta nghĩ mình biết tổng mọi thứ rồi mà. Anh ta hành xử theo lối ta đầy cao giá và hào hiệp lắm. Chẳng ai ư anh ta vì anh ta đâu phải là một kẻ vì đồng đội. Còn cái này nữa cơ. Trên hết, những kẻ đổ lỗi ngu xuẩn đều quá tự phụ về bản thân. Họ ngạo nghễ nói với cả tôi lẫn người khác xem kết quả sẽ ra sao. Họ chính là những người ít tò mò nhất về việc biết xem bạn đời, đồng nghiệp hay con cái mình suy nghĩ. Trong trí óc của những kẻ đổ lỗi ngu xuẩn, Mục đích không phải là chia sẻ thông tin, mà là cô ra mọi tìm vết của người khác, rồi ngồi chỉnh trệ và nói. Rồi, vậy thì anh định làm thế nào đây? Gắn sức làm cho những kẻ này bình tĩnh, hay bắt họ phải lắng nghe, thường chẳng mấy khi có tác dụng. Cho đến một ngày, tôi bỗng đột ngột tìm ra một lối can thiệp có thể biến đổi mọi thứ. Chuyện đó xảy ra khi gia đình Franklin đến gặp tôi vì Harry. Cậu, con trai 15 tuổi của họ, từ chối làm bài tập về nhà, giúp việc trong nhà hay đơn giản là hợp tác dưới bất cứ hình thức nào. Nào những cách ly, cắt bỏ mạng internet hay nhốt trong phòng đều không ích gì và chỉ càng khiến cậu chàng thêm sưng sỉa mà thôi. Joan, mẹ cậu, có vẻ buồn rầu về tình cảnh này hơn nhiều so với bố cậu, ông Robert. Ngay lúc ba người nhà họ bắt đầu ngồi xuống trong văn phòng của tôi, Tôi đã hỏi xem vì sao họ lại phải tìm đến tôi. Joanne tuôn ra một tràn những lời than phiền về Harry. Robert thì cứ ngồi lặng im như thể nói lên rằng anh ta đồng ý với những lời kêu ca của Joanne, nhưng cũng rất hiểu tại sao Harry lại bực bội đến thế, vì cách mà bà mẹ cậu cứ xa xả nói năng về bọn họ. Trong lúc ấy, Harry ngồi với hai cánh tay khoanh lại, chiếc mũ lửa trai của cậu che phủ gương mặt, ngầm chỉ rằng vào lúc này, Nơi cuối cùng cậu muốn hiện diện trên trái đất Chính là căn phòng này đây Tôi phải tìm một cách lôi kéo Harry và cả Robert Mà không xa rời khỏi Joanne Vậy nên tôi thử một cách nào đó mới mẻ Chị Joanne này Tôi cất lời một cách chắc chắn và quả quyết Trong giọng nói không hề có chút thù nghịch hay chán nản nào Nếu tôi thử hỏi Harry xem Tại sao cậu bé lại nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này chỉ tổ phí phạm thời gian và tiền bạc Nó sẽ nói thế nào? Cái gì cơ? Joan đáp lời Và cả một danh sách dài dòng những lời tham phiền về Harry Vẫn chưa kịp nói giờ hết Tôi nhắc lại câu hỏi và chênh thêm Chị Joan hãy thử đặt mình vào vị trí của Harry Và nói cho tôi nghe xem Vì sao cô bé lại nghĩ là cuộc gặp này chỉ tổ phí thời gian Và sẽ không đi đến đâu cả Đến lúc ấy và điều thú vị đã xảy ra Joan ngưng lại, Robert ném cho tôi cái nhìn kinh ngạc nhưng tò mò. Còn Harry, đứa con bị ghét vỏ đã thả lỏng hai tay đàn phanh lại và nâng cạp lên khỏi ngực, dù chỉ là chút ít, thể hiện rằng tôi đã lôi kéo được sự chú ý của cậu. Joan nghĩ ngợi một lát và đáp rằng, khả năng cao nó sẽ nói cuộc gặp này chỉ phí phạm thời gian, bởi kiểu gì cũng sẽ chỉ có chuyện mẹ sẽ ra vẽ lên lớp dạy dỗ mình còn bố thì chỉ ngồi theo chứ chẳng nó năng gì giống lại những thứ vẫn diễn ra ở nhà thôi mà thật sao tôi nói nhằm nhấn mạnh sự chuyển dịch đáng kể của John từ công kích sang thấu hiểu rồi tôi nói thêm và nếu tôi thử hỏi Harry xem những điều đấy khiến nó cảm thấy ngán ngẩm đến đâu thì nó sẽ nói thế nào John đáp nó sẽ nói nó không thể chịu đựng nổi và nếu tôi hỏi nó xem Nó sẽ làm gì hoặc muốn làm gì để đối phó lại? Nó sẽ trả lời thế nào? Nó sẽ nói nó muốn tắt đàn hết cả và gắn sức biến đi càng nhanh càng tốt. Joan đáp. Lúc này cả Harry và Robert đều bị hút chặt vào cuộc đối thoại giữa tôi và Joan. Tôi quay sang Robert và nói. Robert này, nếu tôi hỏi anh xem điều gì trong cách anh xử trí chuyện của Harry khiến Joan thất vọng nhất? thì ấy sẽ nói gì? Giờ đây Joan và thậm chí cả Harry lại bắt đầu hào hứng xem Robert sẽ nói ra sao? Robert ngưng lại và rồi đáp Chắc là Joan sẽ nói là tôi nhầm phá cô ấy bằng cách đồng ý với cô ấy ở ngoài mặt nhưng lại tỏ ý với Harry rằng tôi đồng ý với nó về chuyện mẹ nó quá trớn tới mức nào? Và nếu tôi thử hỏi Joan xem điều đó khiến chị ấy cảm thấy ra sao? Chị ấy sẽ nói gì? Robert nói, đơn độc hoàn toàn, mọi người đều chống lại cô ấy và không một ai giúp đỡ cô ấy cả. Bây giờ, Joan bắt đầu khóc và nói, tôi ghét việc cứ phải đóng vai một mũ nanh nọc, nhưng cuộc đời này có vô khối chuyện lạc vặt, mà nếu mọi người đều tản lợi như không, Harry sẽ chỉ trượt dài mà thôi. Lúc ấy, tôi rốt cuộc cũng đã nhìn thấy đôi mắt của Harry dưới vành mũ. Và cậu bé đã thả tay ra. Tôi hỏi cậu, Harry, nếu bác hỏi bố mẹ cháu xem, họ thất vọng chán nản vì cháu hơn hay lo lắng cho cháu hơn, họ sẽ nói sao? Harry ngập ngừng một chút và rồi đáp lại với chút thấu hiểu hơn. Cháu đoán là bố mẹ đều nói là hai người lo lắng cho cháu thôi. Mà họ sẽ nói họ lo lắng vì điều gì? Tôi hỏi, lo vì cháu sẽ chỉ trở thành một thằng bớt bác và đời cháu thì bước đi nhưng bố mẹ kìm kẹp quá làm cháu không thở nổi cậu đáp ba biết là cách làm của họ rất đáng nhưng dừng lại một chút ở điều đầu tiên cháu vừa nói việc gì họ phải để tâm xem cháu sẽ trở thành một thằng bớt bác và đời cháu thì bỏ đi tôi hỏi bởi vì bố mẹ thương cháu Harry đáp lại Như thế suốt bao lâu nay, lần đầu tiên cậu mới nhận ra điều này. Và tất cả chỉ cần có thế, phần còn lại của phiên điều trị diễn ra trong bầu không khí hòa hợp và cộng tác, hoàn toàn vắng bóng những công kích ác ý, ném đá giấu tay, hay giận dữ cầm nín. Cuối cùng gia đình Ranglin đã trò chuyện với nhau như những người biết quan tâm sang sốc đến người kia, thay vì chỉ trích, ghét bỏ nhau. Sau cú đột phá ấy, Tôi đã bắt đầu sử dụng kỹ thuật này để nối liền những khoảng hụt về giao tiếp và hàn gắn những rạn nứt giữa các cộng sự ngành luật, các nhà quản lý cao cấp, những vị sếp và các nhân viên. Bạn sẽ thấy một ví dụ rất hay ở phần bắt đầu chương 8, nơi tôi áp dụng kỹ thuật này với hai luật sư đang căng ghét với nhau. Tôi gọi cách tiếp cận này là giao tiếp thấu cảm, vì nó ngay lập tức sản sinh ra sự thấu cảm giữa những người trước đó chỉ biết đến á cảm và thậm chí là ghét bỏ thẳng thừng nhau. Hãy coi, nó là cú sốc thấu cảm. Cơ chế hoạt động Thấu cảm là một thứ kinh nghiệm thuộc về cảm giác. Nó kích hoạt phần cảm giác trong hệ thống ức chế của bạn, bao gồm cả những tế bào thần kinh phản chiếu mà chúng ta đã thảo luận ở những phần trước. Còn dần dữ thì ngược lại là một hành vi vận động, thường là phản ứng trước một thương tổn do người khác gây ra, đã được nhận biết. Vậy nên nhờ vào việc đưa mọi người ra khỏi trạng thái giận dữ và dịch chuyển họ sang một hành vi thấu cảm, cốt sốc thấu cảm chuyển họ từ bộ não vận động sang bộ não cảm giác. Nói cách khác, giận dữ và thấu cảm giống như vật chất và phản vật chất vậy, không thể tồn tại ở cùng một nơi, tại cùng một thời điểm. Hãy để thứ này tràn vào và bạn sẽ buộc phải để thứ khác ra đi. Khi bạn dịch chuyển một kẻ đổ tội sang trạng thái thấu cảm, Bạn đã chẳng đứng cơn chữ rũ giận dữ của người đó. Thế còn ai đó đang trong thế phòng vệ thì sao? Hoặc đầu nhân vật đóng vai trò bịch cát này sẽ cảm thấy chán nản bởi bất kể anh ta, cô ta gắn sức phản chiếu thế giới bên ngoài ra sao. Tôi xin lỗi, tôi lo quá, tôi sợ lắm, tôi có lý do chính đáng giải thích cho việc làm của mình. Thì kẻ đổ tội ngu xuẩn cũng bàn quan như không. Kết quả là Đối tượng đang ở thế bị công kích thường rơi vào trạng thái thịnh nộ im nềm và khó lòng kiềm chế. Tuy vậy, thật đột ngột và bất ngờ là nếu kẻ đổ tội kia biết được đối tượng của mình cảm thấy buồn bã, tức giận, sợ hãi và cô độc đến mức nào, thì anh ta cô ta sẽ trở thành một đồng minh ngay lập tức. Khi nhân vật phòng bị kia cảm thấy được kẻ đổ tội thấu hiểu và rằng họ đứng về phe mình, vậy thì không còn gì phải hư khư bảo vệ nữa cúp tường phòng vệ cùng với cơn giận dữ và nỗi chán nản không nói thành lời cũng tự khắc tiêu tan nỗi hoài hoả vì không còn phải cảm thấy sợ hãi hay ghê tởm với cả độ tội sẽ cơi dậy một luồng biết ơn mạnh mẽ và thời cần diệu, cơn thịnh nộ lặng lẽ của kẻ phòng vệ sẽ chuyển thành thứ tha và hơn thế là cam tâm tình nguyện hợp sức để kiếm tìm giải pháp vận dụng cứu rỗi thấu cảm vào lúc nào Cuộc sống thấu cảm là một phương cách can thiệp đầy quyền năng để vận dụng khi hai người nào đó trong cuộc sống của bạn dây hứng tạm tệ với nhau thay vì tìm cách kết nối. Hay ít nhất là khi một người trong đó hào hứng với việc công kích hơn là lắng nghe. Hãy sử dụng ngay khi có dấu hiệu đầu tiên thể hiện rằng cuộc xung đột đang bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Dưới đây là một ví dụ. Quản lý một nhóm phần mềm Chúng ta đã đặt mục tiêu đợt tung ra sản phẩm này sẽ là cuối tuần tới, nhưng tôi nghe nói có vấn đề gì đó. Simon. Vâng, có vấn đề đấy. Kim không cho tôi đủ thời gian để làm việc với nó. Mục tiêu của cô ta không thực tế chút nào, không ai làm xong đúng thời hạn được. Kim nổi trận lôi đình. Simon sẽ làm được nếu anh ta chịu làm theo những gì tôi yêu cầu. Chúng ta bị muộn bởi vì anh ta dông dài thêm mấy ngày để thêm thắt mấy chi tiết đồ họa hoa lá cành mà sẽ chẳng có ai thèm để ý hết. Chúng ta phải bán sản phẩm này, thế mà bây giờ chỉ có trong tay một đống chức năng vô giá trị và chưa có sản phẩm nào để bán hết. Đừng có đổ lỗi cho tôi vì cái đống khổ lốn này. Quản lý Được rồi, trước khi chúng ta thảo luận xem việc ra mắt gặp trở ngại ra sao, tôi muốn làm việc này trước đã. Tôi biết rằng cả hai bạn đều thực hiện xuất sắc công việc của mình. Thực ra là các bạn chính là hai thành viên làm việc tốt nhất mà tôi từng cộng tác. Tôi cũng biết là để hai bạn làm việc với nhau cũng khó khăn lắm. Vậy nên tôi muốn hỏi mỗi người một câu. Với mục đích là xem xem nếu chúng ta có cải thiện tình hình theo hướng tốt hơn với cả hai người không. Kim và Simon đều ở thế phòng vệ. Thôi được. Quản lý. Bắt đầu với cô trước nhé. Kim. Câu hỏi là thế này, nếu tôi hỏi Simon xem, điều gì khiến cậu ấy thấy chán nhất khi làm việc cùng cô, cậu ấy sẽ nói gì? Kim quá ngỡ ngàng trước câu hỏi. Ừm, uhm, à, vâng, tôi nghĩ là có thể anh ta sẽ nói rằng tôi không coi trọng tài năng của anh ta. Hoặc dạ tôi hào hứng với việc đặt ra hạn chó hơn là chăm chút cho sản phẩm tốt hết mức có thể. Quản lý Vậy thì điều đó khiến anh thấy như thế nào? Kim Phát điên Bởi vì xem này tôi biết là anh ta thực sự hào hứng với việc biến sản phẩm này trở thành thứ tốt nhất trên thị trường Thế mà lại không thể Và tôi cũng hiểu Tôi hiểu lắm Rằng công ty chúng ta không thể vận hành theo lối ấy Quản lý Cảm ơn cô Tôi rất coi trọng những ý kiến ấy Và giờ tôi muốn hỏi câu tương tự với Simon Simon Nếu tôi thử hỏi Kim xem điều gì khiến cô ấy thấy chán nhất khi phải làm việc với cậu, thì cô ấy sẽ nói gì? Simon, cảm thấy yên tâm trước vẻ thấu hiểu của Kim. À vâng, ừm, um, được rồi, tôi nghĩ là cô ấy sẽ nói là các vị quản lý cấp cao chờ đợi cô ấy sẽ thực hiện đúng thời hạn, và cô ấy sẽ bị trách móc nếu chúng tôi làm trễ, bởi tôi đã dành thời gian thêm thắt thứ này thứ kia mà các sếp không hề yêu cầu. Và tôi cũng thực sự hiểu điều đó. Ý tôi là, đối với tôi sẽ là sai trái khi đưa ra một sản phẩm chưa đạt đến mức tốt nhất có thể, nhưng tôi cũng thấy được là mọi chuyện rất rối ra sao với Kim. Quản lý, và điều đó khiến cô ấy cảm thấy thế nào? Simon, chắc là khiếp sợ rằng họ sẽ trừng phạt cô ấy mất hoặc là căm giận tôi vì đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ với cô ấy. Quản lý, cảm ơn cậu vì đã trả lời rất thành thực. Giờ thì tôi biết rằng, ngay lúc này đây, chúng ta muốn tập trung vào hoàn thiện việc ra mắt sản phẩm càng nhanh càng tốt. Vậy thì hãy cùng đưa ra một lịch trình để xem chúng ta có thể thực hiện đúng ngày dự định hay không. Nhưng liệu hai bạn có vui lòng sắp xếp một cuộc gặp sau đó và thử xem liệu có cách nào làm cho mục tiêu thực hiện sản phẩm tốt đến mức có thể của Simon hòa hợp hơn với đòi hỏi của Kim về việc đạt được các yêu cầu của công ty vì tôi tin rằng các bạn có thể cùng nhau đưa ra những giải pháp rất ổn. khi vận dụng cú sốt thấu cảm, hãy tránh mắc phải sai lầm này. chèn ngang các ý kiến của bạn vào, kể cả chúng có tích cực thế nào đi chăng nữa. chẳng hạn như, đương nhiên là tôi tán đồng với những gì cô nói về năng lực của Simon. mục tiêu của bạn là khiến cho hai người phản chiếu lẫn nhau, vậy nên chỉ tạo điều kiện thuận lợi chứ chớ có ngắt lời. và cũng phải tự hiểu rằng Bạn không cố gắng để giải quyết vấn đề đang bày sờ sờ trước mắt, ví như một đứa trẻ vi phạm lệnh giới nghiêm, một đồng nghiệp đề trễ thời hạn, vân vân. Thay vào đó bạn đang dịch chuyển người khác tới một nơi mà chính họ tự giải quyết vấn đề của mình, rồi vấn đề tiếp theo, vấn đề tiếp theo nữa. Hãy thực hiện cho đúng đắn và bạn sẽ gặp rất ít vấn đề phải giải quyết hơn. Vì những người đã trải nghiệm cú sốc thấu cảm trong tương lai sẽ bất phần hào hứng với việc xâu xé lẫn nhau, thay vào đó sẽ hàm tích được làm cho mọi thứ ổn thỏa vì nhau. Đó là bởi họ đã từng được là người kia, chí ít là trong một khoảnh khắc, và giờ đây họ đã biết cảm giác của người kia như thế nào. Sức mạnh của sự tương đồng Từ khi bạn có thể sử dụng 4 số thấu cảm để dẫn dắt người khác thấu hiểu được cảm giác của mình. Ví dụ, nói với một đồng nghiệp rất hay bỏ bên bạn trong các dự án. Nếu một khách hàng hẹn sẽ gửi khoản thanh toán đến cho ta đúng hạn và rồi không gửi, ta cần phải lo lắng xem liệu người đó có bắt chạy chúng ta không, nhưng lại buộc phải tỏ ra lịch sự vì chúng ta không thể nêu mình chọc dẫn khách hàng được, thì có bực bội không? Khi người ấy nói câu gì đó đại loại như rất bực bội, hãy nói tiếp. Và liệu việc ấy có khiến anh cảm thấy tức giận, thậm chí là e ngại phải trao đổi lãng mạn với người đó không? Sau khi đối tượng đã trả lời có, hãy nói nhẹ nhàng, biết rõ cảm giác bị chơi khó là như thế, liệu anh có muốn làm vậy với người khác không? Dường như chắc chắn bạn sẽ nhận được câu trả lời không? Đương nhiên là không rồi. Khi đó bạn có thể nói Thế anh biết đấy, đó là cảm giác của tôi khi tôi cần phải dựa vào anh để hoàn thành một dự án nào đấy. Vậy mà tôi lại không dám chắc rằng anh có thực hiện được không? Tôi không muốn anh buồn lòng vì tôi tôn trọng và quý mến anh, nhưng tôi thấy chán và lo sợ khi tôi không chắc chắn rằng mình có thể tin tưởng nơi anh. Kết quả là người đó sẽ khắc tố ghi tâm bài học này. Và cuốn sốc thấu cảm chống bánh của bạn sẽ giúp bạn giành được nhiều sự hợp tác hơn nữa trong tương lai. Vận dụng cuốn sốc thấu cảm với chính bản thân bạn Liệu bạn có phải là một kẻ đổ lỗi sủng ngốc? Sự thật là, vào một lúc nào đó trong đời, chúng ta đều như vậy cả. Nếu bạn thường xuyên thấy mình dự phần trong những cuộc cãi vã nảy lửa, nơi bạn chỉ ra cân giận và nội trách móc như những món vũ khí của mình, Hãy hành động ngay, đánh thức sự thấu cảm của riêng bạn, và đây là cách thức. 1. Hãy nghĩ về ai đó thường xuyên gây chán nản, chụp giận, làm tổn thương hay khiến bạn thất vọng. Đây có thể là một thành viên trong gia đình, ai đó ở công sở hay một người bạn. 2. Tưởng tượng rằng người đó đang làm một trong những việc khiến bạn chán nản, lựa chọn một hành vi chí ích chạm mức 8. Trên thang bậc nghiêm trọng tăng dần từ 1 đến 10, hãy dàn khung cả nấy đầy đủ trong tâm trí bạn và để ý xem nó khiến bạn cảm thấy ra sao khi nghĩ về nó. 3. Giờ thì hãy đặt bản thân mình vào vị trí của người khác, tưởng tượng xem người đó sẽ nói gì nếu tôi thử hỏi xem điều gì khiến anh ta, cô ta thấy tức giận, bị tổn thương hay chán nản nhất ở bạn. Tưởng tượng rằng bạn là người khác và nói ra những gì rất có khả năng họ sẽ trả lời. Ví dụ như, bạn hay chỉ trích, bạn ưa phán xét, bạn luôn muốn bày tỏ tử phì đạo, hay bạn thích kiểm soát, hãy thành thật với những thứ tiêu cực mà bạn đã gây ra trong mối quan hệ này. 4. Tiếp theo, hãy tưởng tượng tôi hỏi người này rằng, việc chán ảnh và buồn lòng vì bạn khiến anh ta cô ta buồn rầu như thế nào? Một lần nữa, hãy tự đặt mình vào vị trí của anh ta cô ta. Và trả lời rất nhiều 5. Giờ thì hãy tưởng tượng rằng tôi sẽ hỏi người đó Anh chị có thể mô tả việc gì đó gây tổn thương mà người này chính là bạn đã làm không? Hãy nghĩ về bất cứ hành động nào gây tổn thương mà bạn đã làm với mối quan hệ này Và nói với người khác cảm thấy thế nào Hãy trả lời như thế, bạn chính là người đó vậy 6. Cuối cùng, vẫn trên thang xếp hạng từ 1 đến 10 đó Hãy đánh giá xem Giờ đây mức độ nghiêm trọng mà bạn dán cho người đó đã ở đâu. Điều gì sẽ xảy ra? Gần như chắc chắn, thật tiên, bạn sẽ thấy giận dữ với bài tập này. Nhưng khi bạn đặt mình vào vị trí của người khác, mức độ giận dữ của bạn cũng giảm xuống. Thường thì khi tôi thực hiện bài tập này với các kính giả, họ bắt đầu với mức 8 hoặc 9 và kết thúc ở mức 3 hay 4. Đó là bởi bạn chưa thể nếm trải những cảm xúc của người khác. Cùng lúc đó, bạn lại thấy tức giận với người đó. Vậy nên, lần tiếp sau đây bạn cảm thấy muốn cắn xé tan tác một ai đó khiến bạn tức giận. Hãy hít một hơi thật sâu, tìm một nơi yên tĩnh và thực hiện bài tập này đã. Kết quả là bạn sẽ tiết kiệm cho bản thân mình và cả người khác nữa. Rất nhiều phiền muộn cùng buồn đau. Lối suy nghĩ hữu dụng cùng một lúc, bạn không thể vừa hào hứng tìm hiểu, lại vừa hăng hái công kích được. Bước Hành động Để sự thấu cảm trỗi dậy tự nhiên hơn trong bạn, hãy mang lại cho mình ít nhất một phút sốc thấu cảm mỗi ngày. Ví dụ khi một đồng nghiệp bạn không ưa cho lắm, đang nói chuyện điện thoại với một khách hàng khó nhằn, hãy quan sát tình huống và tự hỏi, liệu sẽ thế nào nếu mình ở vào vị trí của anh ta cô ta lúc này? Liệu cuộc đối thoại đó có khiến mình thấy tức giận, chán nản và khổ sở? Hay nếu sếp của bạn có tột cặn hơn thường ngày, hãy tự hỏi bản thân. Sẽ ra sao nếu mình phải gánh tất cả những trách nhiệm cùng âu lo của cô ta anh ta ngày hôm nay? Bạn càng làm như vậy, bạn sẽ càng cảm thấy ít căng thẳng và chán nản với những người xung quanh, và bạn sẽ tiếp cận họ thành công hơn nữa. Tiếp theo khoa sách nói.com.vn Mời các bạn cùng tìm hiểu mục 15 nhỏ Chơi ngược Cuốn sốc thấu cảm 2 Lợi ích Dịch viện một người ngần ngừ biến nhát Thẳng sang giai đoạn tình nguyện thực hiện Nhờ tạo ra sự thấu cảm khi nhường chính là dấu hiệu chắc chắn nhất của sức mạnh Thomas Merton Tác giả tu sĩ dòng luyện tâm V.C. là một kẻ biến nhát Anh ta thừa đủ thông minh để làm tốt công việc, vị trí trợ lý pháp lý của mình, nhưng anh ta chỉ làm quấy quá cho xong. Thường thì anh ta làm việc rất lượng thượng hoặc chỉ nhét các dự án một cách cẩu thả vào tay người khác. Trong khi các đồng nghiệp ở lại làm tới tối khuya cho kịp thời hạn, thì anh ta chỉ chăm chăm chuồn về sớm. Công ty thuê Vinci đã ngỡ rằng mình đã khai quật được một món bả bối, thế mà hóa ra Vinci lại trở thành một rắc rối không hơn. Các lãnh đạo rất thất vọng. Một ngày nọ, sếp của Vinci gọi anh ta sang văn phòng. Vinci lo lắng lắm. Liệu có phải các cấp trên cuối cùng đã để ý rằng anh ta làm việc không được bằng những người khác không? Anh ta ngổn ngang giữa cảm giác phòng vệ, sợ hãi và tức giận. Tiệt rèo, sếp của Vinci đón anh ta ở cửa phòng, bảo anh ta ngồi xuống và mời anh ta một tót cà phê. Và rồi vị sếp đã khiến anh ta phải sửng sốt vô cùng. Tyrell đã nói chính xác những gì tôi dặn anh ta. Tôi xin lỗi, tôi nghĩ ác hẳn phải có điều gì đó tôi đã gây ra, khiến anh phải chán ngãn rất nhiều. Tôi rất muốn xin anh tha thứ vì việc ấy. Tôi nghĩ những điều ấy là... Ba chấm. Chỉ nửa giờ sau, VC quay trở lại bàn của mình. Anh ta làm việc hăng hái nhất từ khi được thuê vào đến giờ. Và anh ta thấy hạnh phúc vì điều đó. Vậy thì rail đã làm gì để có thể biến chuyển Vinci từ chỗ là một rắc rối thành một người tràn trề sinh lực chỉ trong vòng 30 phút đồng hồ? Anh ta đã vận dụng một cách tiếp cận khiến bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng. Tôi gọi nó là chơi ngược, bởi đó chính xác là thứ trái ngược hoàn toàn với dự kiến của mọi người. Và đó là phiên bản thẳng thường tận mặt của phương cách cuốn sốt thấu cảm một mà tôi đã mô tả trong chương 14. Tôi nhiệt liệt kiến nghị sử dụng kỹ thuật chơi ngược này. Nếu bạn phải xử trí với ai đó có đầy đủ kỹ năng và khả năng thực hiện một công việc nào đó, nhưng lại không bỏ ra 100% nỗ lực, bạn sẽ vận dụng như thế này. 1. Trước tiên hãy nói với đối tượng rằng bạn muốn gặp trong khoảng 10 phút. Bố trí một khoảng thời gian mà người đó có thể dành sự tập trung chú ý tuyệt đối cho bạn. Nếu người này muốn gặp bạn ngay lập tức, hãy đáp lại đầy tôn trọng. Không, anh đang giỡn việc gì đó, mà việc của chúng ta lại không phải chuyện sống còn. Tôi sẽ đợi đến lúc anh không bị thứ gì làm sao nhãn nữa. Hai, Hãy chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ bằng cách nghĩ ra 3 lý do riêng biệt và chính đáng có thể đã khiến đối tượng cảm thấy thất vọng hay chán nản về bạn. Ví dụ, Tina nghĩ là mình luôn dưới vào tay cô ấy những dự án kém thú vị nhất. Rất có thể cô ấy chán nản là vì mình không cung cấp ngân sách đầy đủ để sắm sanh những thiết bị mà cô ấy muốn. Và có thể cô ấy điên tiết vì phải thừa hưởng quá nhiều vấn đề do người tiền nhiệm để lại, và đôi khi mình lại trách móc cô ấy vì điều đó. Việc bản thân bạn cảm thấy thất vọng hay chán nản ra sao không quan trọng ở đây. Hãy gác những vấn đề của riêng bạn sang một bên, gắn suy nghĩ như người khác xem sao. 3. Đến khi gặp gỡ Người kia ác xả trông chờ bạn, chỉ trích hoặc tỏ thái độ đối đầu ghê gắt. Thay vào đó, hãy chỉ nói, chắc là anh đang chờ đợi tôi đưa ra một danh sách những phản nạn, như cách tôi vẫn hay làm. thế nhưng tôi đã thử nghĩ về những lý do tại sao anh lại thấy gất vọng về tôi. Chắc rằng anh sợ phải nói cho tôi nghe về những thứ đó, vì anh hình dung là tôi sẽ khăng khăng tự bảo vệ mình. Tôi nghĩ những vấn đề này là... chấm Sau đó đưa ra ba điều mà bạn nghi ngờ rằng người đó thấy thất vọng nhất về bạn. 4. Kết lại bằng, có phải vậy không? Nếu không những điều khiến anh thấy chán nản nhất ở tôi là gì? Sau đó lắng nghe tất cả những gì người đó nói ra, ngừng lại và nói. Những điều ấy khiến anh bận lòng như thế nào? 5. Sau khi người đó đáp lại, nhiều khả năng là khá sước mướt, Hãy trả lời một cách chân thành bằng câu, thật ư. Tôi không biết, mà tôi đoán là mình cũng không muốn biết nữa. Tôi xin lỗi, từ nay về sau tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn. 6. Sau đó dừng lại. Nếu người kia hỏi, còn gì nữa không? Hãy nói một cách thành thực. Không, đấy là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi rất trân trọng những gì anh vừa nói với tôi. Nếu người đó vẫn tiếp tục bướng bỉnh muốn biết và hỏi tại sao bạn lại khơi ra cuộc đối thoại này, hãy đáp lại bằng những câu kiểu như Tôi biết là tôi đã mắc lỗi và tôi biết là có thể mọi người sẽ ngần ngại chỉ ra cho tôi thấy. Và tôi biết là tự tôi có thể thực hiện phần việc của mình tốt hơn nữa để tạo ra một môi trường làm việc ưu việt hơn nếu tôi biết để tâm đến những gì mình làm chưa đúng. Vì lẽ gì bạn lại phải làm như thế chứ, trong khi đó là điều cuối cùng trên đời này bạn muốn làm. Vì nó phát huy tác dụng khi mà tất cả những phương cách tiếp cận khác đều vô ích. Cứ tặng lờ một kẻ biến nhát đi và vấn đề sẽ chỉ tiếp diễn và ngày càng nghiêm trọng hơn. Thử đối đầu với anh ta, mong đợi sẽ nhận được một lời xin lỗi và hứa hẹn sẽ thay đổi. Nhiều khả năng bạn sẽ chỉ tạo ra một kẻ thù nghịch, luôn kiếm tìm mọi cơ hội để ngắm ngầm chống lại bạn mà thôi. Thế nhưng là một việc trái với mong đợi, tự mình nói lời xin lỗi và điều gì đó khác biệt sẽ xảy ra ngay lập tức. Bạn khiến dịch một người ra khỏi chế độ phòng bị và khiến cho người ấy bắt đầu phản chiếu lại sự khiêm nhường và những mối bận tâm của bạn. Những trách nhiệm về những hành động của mình và cam kết sửa chữa các lỗi lầm trong tương lai cũng góp phần thể hiện lòng khoan thứ, sự hào phóng và tư thái đỉnh đạt lớn lao, đủ biến bạn trở thành một người đáng được tôn trọng. Kết quả là, con người xưa nay vẫn hay né tránh, tạm lờ hay xỏ xin bạn sẽ nhanh chóng thay đổi lối hành xử. Bạn đã khiến người này phải kính nể và ngủ mộ bạn, dẫn tới một việc. Giờ đây người đó bắt đầu lo lắng về việc có thể làm bạn thất vọng. Thường thì bạn sẽ được chứng kiến một sự thay đổi tức thì trong thái độ và hiệu quả làm việc. Bạn cũng có thể áp dụng kỹ thuật này với con cái ở nhà, sẽ đặc biệt hiệu nghiệm đấy, và cả với bạn bè, gia đình mình nữa. Lấy thí dụ, hãy thử xem Dana sử dụng nó như thế nào để lấy lại được tình hữu hảo với một người bạn đã từng thân thiết và khiến cô phải hơn một lần thất vọng. Sharon Về trễ bữa trưa và đã sẵn trong tình trạng phòng vệ. Chào, xin lỗi tới vì muộn. Cứ việc thêm cái đồ đấy vào danh sách những thứ khiến cậu phải điên tiếc vì tớ. Tớ biết là cậu phát cáo vì tớ đã để lỡ buổi tiệc cậu tổ chức cho rồi Rue và quên trả cái váy cậu muốn mặc. Dana. À không, đừng lo, đây có phải là cãi vã cài nghiệp đâu. Thật ra tớ muốn làm việc ngược lại hoàn toàn. Tớ đã nghĩ ngợi nhiều về tình bạn của chúng mình, và tớ nhận ra là gần đây tớ đã không phải là một đứa bạn ra gì Sharon, cái gì kia? Dana, phải vậy, tớ cái là cậu phát mệt vì tớ cứ dày ra những thứ lạc vặt như váy vóc. Tớ cũng không tôn trọng chuyện tính cách cậu phóng khoáng hơn tớ. Và cậu cũng không thích tớ lúc nào cũng sắp đặt cuộc sống của cậu Rồi kể lễ quá nhiều về chuyện Rue và tớ Còn chẳng quan tâm đến hoài tính chuyện cậu nữa Saren, ồ, oh, cô nàng à, được rồi Mà phải rồi, có thể vài thứ đây cũng làm tớ bực mình đấy Nhưng tớ đâu có mong đợi cậu phải hoàn hảo cơ chứ Nhưng này, nhân tiện cậu đã nhắc tới Tớ cũng rất trân trọng việc cậu hiểu được cảm giác của tớ Và tớ đoán là tớ cũng thấy tổn thương ít nhiều, vì cậu cứ nhắc đến Rue hoài hoài, mỗi lúc bọn mình gặp nhau, mà đôi khi tớ chỉ muốn trò chuyện kiểu phụ nữ với nhau thôi. Dana, tớ xin lỗi, cậu bực mình lắm hả? Sharon bật cười, à ừ, nhưng chắc chắn đi ruột bằng việc lúc nào tớ cũng thất hứa với cậu, tớ thật lòng xin lỗi về chuyện đó, tớ đã cố gắng năn nấp trật tự hơn rồi đấy chứ. Nhưng cậu thừa biết, chứng số loạn tăng động giảm chú ý ADHD của tớ rồi đấy. Thực sự là tớ sẽ cố gắng nhiều hơn. Tình bạn giữa hai bọn mình rất quan trọng với tớ, và tớ phải cố gắng hơn vì nó mới được. Ngoài việc sử dụng kỹ thuật chơi ngược để giải giáp và tái thúc đẩy một nhân viên hay một người vốn cứng đầu cứng cổ, bạn cũng có thể áp dụng để hàn gắn một mối quan hệ mà chính bạn đã xáo tung lên. Tôi đã làm đúng như vậy với một người bạn thân trước đây. Hồi thực tập y khoa, tuổi đời non trẻ và nhạy cảm thái quá. Tôi cảm thấy tổn thương vì một việc làm vô tâm nào đó mà người ấy đã gây ra. Kết quả là tôi đã không giữ liên lạc với cậu ấy sau khi thực tập. Khi cậu ấy chuyển về một chỗ cách nơi tôi ở tới tận 270 cây số tóm lại chúng tôi đã bạc vô âm tính suốt gần 20 năm. Và rồi ngày kia tôi nhận ra rằng, mình đã sai lầm khi cứ khư khư ôm lấy mối hận thù này quá lâu và tôi đã vi phạm cam kết sẽ không trở thành một kẻ thù dai nhớ lâu sau khi đã chứng kiến quá nhiều người không biết tha thứ ngày càng bất hạnh và đáng ngắt. tôi gọi cho người bạn của mình một cách đường đột và nói rằng này tôi gọi cho cậu vì tôi nghĩ mình đã giữ mối hận thù nhỏ nhặt với cậu suốt nhiều ngày năm vì một nguyên cớ nào đó khiến chính tớ còn không nhớ nổi Tớ không nghĩ là cậu đã làm cái gì quá đáng. Chỉ là vì chính phản hứng nhạy cảm thái quá của tớ đã khiến tớ ngăn liên lạc với cậu, vậy nên tớ quyết định gọi cho cậu để xem cậu và gia đình thế nào. Vì chúng ta đã từng là những anh bạn chí thân thiết suốt hồi thực tập. Frank đã từng là một trong những người hòa đồng, lạc quan, được yêu mến và kính trọng nhất trong suốt đợt thực tập của tụi tôi. Cậu giành được giải thưởng thực tập sinh xuất sắc nhất và cậu ấy không hề thay đổi vậy nên cậu ấy đáp lại như thế. Chúng tôi chưa khi nào thôi làm bạn với nhau. Mắt này, gặp cậu tới mừng lắm. Tớ chưa bao giờ nghĩ là có hiểu thích gì giữa bọn mình hết. Tớ chỉ nghĩ là bọn mình ai có cuộc sống của người nấy và quá bận rộn mà thôi. Sau khi đã bắt nhịp lại được với nhau, chúng tôi kết thúc cuộc gọi vài phút sau đó. Mà nói về cảm giác ngu xuẩn ấy, tôi cảm thấy như mình là một giả bác sĩ tâm lý hùng điên. Chắc bạn đang nghĩ thầm bằng họ ai cũng thế thôi nhỉ. Nhưng đó chưa phải phần kết. Cuộc gọi cùng lời xin lỗi của tôi chắc phải khiến rằng cảm động lắm. Vì hai hôm sau cậu ấy gọi điện và bảo mất này, cuối tuần này cậu làm gì? Nếu cậu có nhà, tớ tính đưa cả nhà tớ xuống Los Angeles để đến gặp nhà cậu đấy. Trong khi tôi áp dụng phương cách chơi ngược để đánh trả lại một bối hoàng thù giờ chính mình tạo nên. Còn thường thì bạn sẽ sử dụng với một ai đó gây rất rối phiền toái. Kỹ thuật trên ngược có thể chuyển dịch một con người từ thái độ thù nghịch sang hợp tác chỉ trong một nhịp tiên. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn lựa chọn mục tiêu đúng đắn khi áp dụng lối tiếp cận này. Phương cách này phát huy hiệu quả tốt nhất với những người có thể điều trị. Những người chỉ cần một chút khuyến khích để sửa sang lại mình và nó sẽ kém hiệu quả hoặc không hề hiệu quả. Với những kẻ hay nhờ vả và tự yêu bản thân mà tôi đã nói đến trong chương 11, vì họ đâu có hứng thú gì với việc có đi có lại chờ tọa lòng nhau. Tuy thế, nếu bạn không chắc lắm liệu nên tiếp tục hay từ bỏ mối quan hệ này, bạn có thể thử dùng chơi ngược như một bài kiểm tra chẩn đoán. Những người hồi đáp lại bài kiểm tra này bằng cách nâng cao thành tích và hiệu suất công việc không nhận được lòng tôn trọng từ bạn, chính là những người đáng giữ lại. Còn với những người cứ tiếp tục khiến bạn thất vọng thay vì đáp đền tương xứng với lòng kiên nhường của bạn. Chớ đừng lên đạn và phản đòn, như thế bạn buộc phải làm như thế. Thay vào đó chỉ cần nói, chào nhé là xong. Lối suy nghĩ hữu dụng Một làn xin lỗi bằng cả một tân oán giận, cùng với một tấn phản ứng bằng cách hành xử tồi tệ. Bước hành động Hãy nghĩ về ai đó khiến bạn phải thất vọng và mời người ấy dùng bữa trưa hay bữa tối. Trước khi đi, hãy đánh giá mức độ thất vọng của bạn với người đó trên thang bậc từ 1 đến 5. Mức 5 là thất vọng phù cực. Trong cuộc gặp gỡ, hãy sử dụng kỹ thuật chơi ngược để xin lỗi về bất cứ điều gì bạn từng gây ra, có thể khiến người đó phải phiền lòng, buồn rầu hay bị xúc phạm. Một tháng sau buổi gặp ấy, hãy nghĩ về lối cư xử của người đó. Kể từ thời điểm ấy đến lúc này, Và đánh giá mức thất vọng của bạn với anh ta cô ta, nếu nó có giảm đi rõ rệt, vậy thì cách tiếp cận của bạn có hiệu quả, nó vẫn hư cũ hay cao hơn. Nếu vậy, hãy cân nhắc việc xóa bỏ người đó ra khỏi cuộc sống của bạn, vì rất có thể bạn đang phải xử trí với một kẻ tự yêu bản thân, chỉ gây ra cho bạn còn tình tối trong tương lai mà thôi.